Phạm Sinh đến ở chùa Báo Thiên làm hề bán chữ. Phạm Sinh mến mộ tài của tướng Trần Khắc Chân, đã vẽ bức tranh trên cuốn Tầng Ông và rất được thượng tướng coi trọng. Tại đây Phạm Sinh đã gặp Tổ Thu và Ngưu Tắc, hai đồ đệ của sư Vô Trụ và đang là người hầu cận trung thành của Khắc Chân và Thái Bảo Nguyên Hàn. Cũng tại chùa Báo Thiên, Phạm Sinh gặp được bà Huy Ninh công chúa vợ Quy Ly. gia vợ con của sĩ Giang Hoa đang lẩn trốn triều đình. Nhờ bất quá vẽ cảnh liễu rủ, Phạm Sinh đã tiếp cận được Hồ Quý Ly, người mà Phạm Sinh căm thù nhưng cũng rất ngưỡng mộ. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh qua sự thể hiện của Kim Phương và Tức Uy. kỳ bức tượng hoàn thành, Phạm Sinh được Thái sư thưởng rất hậu. Lại có lần, quan nổi thị chuyến cẩn đến tận nơi ở của Phạm, tức ngôi chùa Đỗ, mang tấm giấy lụa quà của Thái sư, cẩn nói: "Thái sư biết anh là học trò có chí, gắn dồi mài kinh sử chờ đến khoa thi. Khải sư còn dặn mà có khi chưa đến khoa thi, có dịp người sẽ cất nhắc." Phạm Sinh tỏ vẻ cảm động tạ ơn Cẩn Dì. Trong lòng Phạm thấy hồi hộp, anh biết Cẩn là người tâm phúc của Quý Ly. Cẩn đến đây cái chính là để xem xét chàng, anh thầm nghĩ, như vậy Quý Ly có ý định dùng ta. Hai mẹ con cô Hạnh từ nghèo về ở tại Túp Liều Quan bên đầm giạ, lo việc cơm nước luôn cả cho Phạm Sinh. Hàng ngày cứ buổi chiều, cô lại mang cơm sang ngôi chùa đó. Còn bữa trưa, Sinh ăn cơm hàng ngoài chợ báo thiên. Trưa hôm ấy, ăn cơm xong, Sinh đang núi húi bên góc đa, nghe thấy tiếng người chiếu tích gọi, Phạm huynh, Phạm huynh. Ngẫn đầu lên, thấy cô Hạnh đang rảo bước đi tới. Phạm thầm nghĩ, Hạnh rất hiếm khi xuất hiện ở chỗ đông người, vì sợ lộ hình tích. Sao hôm nay cô ấy lại ra đây? Hạnh đứng trước mặt anh la bộ hôi tráng. má ửng đỏ vừa nói vừa thở, đôi mắt tươi cười. "Quynh ơi, mừng rồi, mừng quá rồi." "Sao? Nàng nói mừng gì, sao lại ra đây, quên cả lời dặn dò mất rồi." "Quynh ơi, cha em, cha em đã về." "Sao? Nói lại anh nghe nào. Cha em về rồi." Cô gái báo tin vui sướng quá đến nỗi hai dòng nước mắt chảy ra. Cha được tha sáng hôm nay, mẹ bảo mời vọng huynh về ngay uống rượu với cha em, mừng cho mẹ con em nữa. Hai người vợ giả quay về ngôi chùa đổ. Họ thấy hai ông bà sử dân qua đang đứng nói chuyện bên cạnh con trâu đá dưới tán cây nhãn. Hành dữ Phạm Sinh đứng lại thì thầm. Ngày xưa cha mẹ em quen nhau ở chỗ con trâu đá ấy. Cha bảo Lúc mới ra thành Long mà, cha ở trọ trong chùa đổ, còn mẹ thì thỉnh thoảng đến bán rượu, vẫn đặt gánh ở chỗ con trâu đá. Vì ở đó có bóng mát, lại có cái bệ đá ở dưới chân con trâu, ngồi rất là tiện. Cô gái nói xong cười khúc khích, Phạm cũng cười theo. <cười> Thảo nào lúc chạy nạn đêm hôm đó tối trời đến thế, ba vẫn nhớ đường đến chỗ con trâu đá. Mà nay năm sau. Cả chúng mình cũng gặp nhau lần đầu tiên ở chỗ con trâu đá. Em không nhận ra ư? Điều lành đấy, hành đỏ mặt lúng túng và trông cô càng xinh đẹp. Phạm Sinh đến trước mặt ông già cúi đầu nháy chào. Ông sử gầy gò lơ thơ tươi cười. cười. Gia đình tôi được đoàn tụ ngày hôm nay phải chịu ơn sự cứu mạng của công tử nhiều lắm. Nói xong, Ông lễ phép cúi mình dái, phạm lúng túng cơn dám nhận lễ. Ông già đi dẫn đầu mọi người vào trong chùa. Ông chỉ một cây đề to, bóng mát tỏa một vùng. Chỗ này xưa kia người ta xếp dành cối để thiêu sư Đà La. Sau khi sư chết, con người để tưởng nhớ ông thầy chùa từ bi chết quang uổng đã trồng một cây đề con vào nơi đó. Thế mà Nay cây đề đã thành đái thủ sung xuê, Còn ngôi chùa thì tiêu điều đổ nát. Nhanh thế đấy! Từ dạo ấy đến nay đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Từ dạo quân chim đố phá thăng lòng, Đến nay đã ngót nghét ba chục năm. Nhanh thật! Tôi với bà nay đã thành người già cá rồi. Ông gặm ngồi đứng trước pho tượng hộ Pháp lỡ lối. Xưa kìa, hoa ông thiêng đẹp nhất chùa này. Nơi đây giàn son chói lọi, hương khói không bao giờ tắt, thế mà ông thiền nay đã cụt tai. Cô hạnh thật khéo, không biết rằng cách nào đã tìm được mô cũ rượu mơ thơm nức. Ông nhấp hớp rượu rồi sáng mắt nhìn vợ. Chà, đúng là râu nhà ta. Những ngày gian truân ấy mà bà giữ được nó sao? Những ngày gần đây đã thấy nguôi nguôi, chẳng còn ai để ý đến mẹ con tôi nữa. Không hiểu sao tôi cứ tin rằng ông sẽ tai qua nạn khỏi. Tôi bảo con Hạnh, nhà mình nó còn hú rủ quý chôn ngoài vườn, con về đào lên, bố mày sắp về rồi đó. Con Hạnh về làng, nhà mình ở trì đồng vắng vẻ không ai để ý. Ông Sử Văn Qua tin ý Đã thấy hạnh nhìn Phạm mím cười và đó mặt lên. Ông cũng mím cười nói: "Cùng <cười> cái tụ mang rượu ngon về, thứ nhất để mừng cha, nhưng thứ hai cũng để tạ ơn Phạm công tử nữa chứ." Lúc chỉ còn hai người đặng ông bên mâm rượu, ông Sử hỏi: "Bà nghe em Hạnh nói vượt qua cháu vào hoàng cung làm tướng, được thái sư Quy Ly ban thưởng phải không?" bẩm dân thưa bác nếu ta không lầm cháu có ý định đến gần thái sư. Dạ, cháu nghĩ bác là người đã bị ông ta làm cho điu đứng. Đúng vậy, bác chỉ bị ông ta làm cho khổ thôi, còn nhiều người khác bị ông ta cướp đi cả tính mạng. Vậy phải làm thế nào ạ? Ý đồ của ông ta hầu khắp mọi người đã biết. Ông ta là một người tài giỏi ư, một kẻ bất trách ư, hay một hôn quân báo chúa ngày mai? Phải ủng hộ ông ta hay phải tiêu diệt ông? Cháu là đứa con mồ côi, ai là người đã giết cha mẹ cháu? Ai là người gây nên sự hỗn độn điêu linh hôm nay? Nhà Trần đã đến thời mạt vẫn hay sao? Bao nhiêu câu hỏi cháu đã suy ngẫm, cháu đã thấy lý lẽ của bao nhiêu người và thấy ai cũng có cái lý riêng. Tuy nhiên, chỉ có một điều ai ai cũng thấy, ông ta là một con người quá ư tàn nhẫn. Chao cô kia quy lý định nay mai đặt quốc hiệu cho nước ta là gì không? Dạ thưa, cháu chưa được rõ ạ. Đã có tên xì xào, ông ta sẽ đặt tên cho nước đại việt mình là nước Đại ngu, ngu thuần Ông ta có kỳ vọng táo đến một đất nước rạng rỡ như thời Ngưu Thuần. Hồ Quy Ly có niềm say mê quá độ, nó biến ông thành con người diệt chi cũng dám làm. Theo bác, Tấu Trung phải nhụy tôi cái hồn nước cháu à. Hồn nước là giấc mơ của người dân, dân ta mơ như thế nào, ai đi qua giấc mơ ấy cũng không được, chậm hơn cũng chẳng xong, đi chợ đi chậm, đi nhanh đều phải thất bại. Hồn nước có cách đi của nó, có thể vinh quang tàn lụi và mau nữa. Nó chẳng xót so thương cho riêng từng người. Ai đi đúng cái đạo nó dạch ra sẽ thành công, nhưng đạo ấy lại ẩn ngầm phải tự tìm ra. Chẳng ai có thể thông minh hơn cái hồn của đất nước mình. Ý bác đến khuyên cháu ra sao ạ? Cháu phải tự ngắm lấy, những lúc như lúc này có bao nhiêu là gió, đừng bị cuốn theo các cơn lốc, có khi một cơn lốc mạnh lại dễ làm pha loãng choảng. Mỗi người một nghiệp, nghiệp ai người ấy đi, nghiệp của cháu ra sao? Mà đưa lối quỷ đưa đường, tất nhiên cháu sẽ phải đi theo con đường mà tiền kiếp, quá khứ, gia đình, hoàn cảnh đã dạch ra cho cháu. Bạc ngăn cũng chẳng được. ai cản trở cũng chẳng được. "Cháu đã hiểu, cháu đã mất công toan tính, cháu như kẻ đi câu, thả miếng mồi thơm nhử con cá lớn, cá cắn mồi và cháu phải giật. Cháu sẽ bắt được cá nhưng cũng có thể con cá lớn quá nó sẽ kéo phăng dấu đi." Phạm Sinh nói xong, anh khẽ nhếch cười. Một hôm, Sử Trang Qua đến Vinh Trần Khắc Chân, thượng tướng quan hiễu Quả là may mắn, thật mừng cho lão huynh, trong triệu ai ai cũng tưởng thái sư sẽ chẳng tha cho ông. Cũng nhờ hồng phúc tổ tiên, gia lại tôi bao giờ cũng lấy lòng thành đối đãi với mọi người. Lòng thành ư? Cái đức của nó lớn đến mức cảm quá được cả con người sắc đáng như thái sư. Sự nhân hòa đêm mọi việc, nào chịu giam giữ trong ngục, nào chuyện gặp gỡ quý ly, kể cho khách chân nghe. Quan thượng tướng rất chăm chú, nghe xong ông lặng im không nhận xét mà chỉ hỏi tới chuyện sau này của Sử. Diên Thái Sử trả lời: "Tôi nay đã là người dân thường, việc sinh kế cũng chẳng đáng lo, ban mây mỡ ruộng ở làng đi, mua ít ruộng bên đầm giác. Tôi thấy đất chỗ ấy cũng tốt, lại cạnh đại hồ, phong cảnh hữu tình. Có thể tôi hướng lên cấp cái Tráp Phá Tháp bao thiên làm nghề tướng sâu cũng nên." Nề ấy chắc tôi làm được. <cười> Còn chiếc bục lòng của tôi nữa chứ, tôi không làm quang, nhưng có ai cấm tôi chép xử đâu. Khác chân cũng cười theo. Ông bảo Lão Mai lấy cho rượu quý tặng ông già, rồi ân cần nói. Khi nào rỗi rãi, Lão Huynh nhớ ghé chơi. Ồ, quên mất một điều. Trong vòng hai tuần trăng nữa, triều đình sẽ đi hết vào Tây Đô. Gen tôi, 1 tháng nữa đã phải đi. Tình hình gấp gáp lắm rồi, lão huynh biết không?" Hai người nắm tay nhau lắc lắc, gương mặt súng sang. Hôm sau, Thượng tướng gặp Quan Thái Bảo, khát chân nói: "Quái lạ, quy lý Vô Tinh đa xác xưa nay có bao giờ tha chết cho kẻ thù của mình đâu, nhất là khi kẻ ấy đã kết ông ta chính diện, hay là ông ta chỉ tha chết cho những ai đổi hướng?" Nguyên Hàn ngẫm nghĩ. Con người ấy đầy mưu mô, cũng có thể ông ta muốn gây lục đục trong phe đối lập, thả một người ra để đối phương nghi ngờ lẫn nhau. Dù sao cũng phải giữ ông Sử lại với mình, Sử Văn Hoa là người có uy tín. À, đúng rồi, tôi đã có cách. Cũng thời gian ấy, Thái sư nói với Nguyễn Cẩn, "Phạm Sinh là người có tài, anh ta có thể là danh quả." không những dễ giỏi, phạm còn uyên bác. Chúng ta cần những người trẻ tuổi như vậy. Cô vận ta đã ướm hỏi nói xa xa với anh ta, Phạm Bảo thưa, đất trời có bao giờ ngừng đáp đối, xưa nay có cái gì vĩnh hằng đâu, chuyển dần vốn là lẽ thường. Mấy đêm liền ta đều mơ gặp phu nhân, phu nhân khuyên ta nên dụng phạm, nhưng dụng như thế nào, khoa thi còn lâu mới mở được, và lòng ta vẫn như e ngại. Bậm, thái sư ai ngại là phải, sĩ tử đi thi, lai lịch rõ ràng, còn anh ta quê quán ở đâu, con cá nhà ai, con xã quan nào biết mà chứng nhận chứ. Nguyễn Cẩn sai người đi dò tìm gốc rác của Phạm, cuối cùng Cẩn Tâu chứ quý ly. Bậm, mẹ Phạm là Tam Bảo Nô, bà ta đã bị bệnh chết rồi. Thế cha hắn là ai? Bậm, Bảo Nô thì lấy nhau, thường chẳng cứ treo. Thời gian qua đánh nhau với quân chim thành liên miên, rồi lật đồng tiền ở Hoa Châu, rồi Hà Nô nữa, dần cứ thao trộng biến động, giá lại số đàn ông ở thôn quê vội đi một nửa. Các nơi chỉ thấy nhan nhãn toàn đàn bà con gái, rất khó truy tìm tung tích người bố. Thầy học quán là ai? Bẩm, một ông sư già tu hạnh đầu đà, luôn đi du phương này đây mai đó, ông ta đã già lắm rồi. không chừng chết ở một xó nào rồi. Ngày xưa, Đoan Như Hải là học trò đã đội biểu quỳ trước cung trùng qua, xin đức thượng hoàng Trần Nhân Tông tha lỗi cho Trần Anh Tông. Như Hải không đi thi cũng trở thành người tài của nhà Trần. Ngày nay ta thấy Phạm Sinh cũng có cái phong thái của Như Hải. Nhà ngươi nghĩ thử xem có cách nào để ta khỏi mang tiếng bỏ phí người hiền. bẩm hạ quan đã nghĩ ra rồi ạ. Nguyễn Cẩn trở nên thân thiết với Phạm Sinh. Cẩn thường mang rượu đến ngôi chùa đổ Lúc ngắm qua, đúc ngâm thơ cùng bạn. Một đêm, hai người tay xách bình rượu đồi nhắng, vai mang ống sáo xuống thuyền chênh căng trên đại hồ. Ra khỏi Dũng Lau sậy, thấy mặt hồ bao la, lóng lánh sóng nước, cẩn tổ sáo. Tiếng sáo buồn như ngọn gió hiu hiu lan tỏa khắp mọi nơi. Giờ khói sương từ hòn đảo bồng bềnh giữa hồ ném ra lan tỏa, dần mờ trước mắt. chẳng biết đâu là trời là nước, hoàn đảo một đệ lao lách trước mắt bỗng trở nên mờ ảo, khi ẩn khi hiện. Nhìn lên chẳng thấy bóng trăng, chỉ còn thấy màn sữa đục, loãng và xô sớp. Tiếng sáo dứt, giăng lặng mênh mông, mấy con dạt từ khu chờ đổ bay ra cánh đầm, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng buồn tênh. Một cô gái đánh cá đêm ở phía tách xa, hát lên một giọng ca chài không rõ tiếng nhưng buồn não nụt. Trong khắp mọi nơi chợt phẩm thấy trong lòng thổn thức bèn gõ nhẹ mạn thuyền mà hát rằng: Sương đêm tiêm tiếm, đáy nước trắng tà, hạt đêm cô quạnh góc trời ngẩn nga. Quá mạn thuyền bài hát chu trình thính vũ. Dạng cổ sầu mỗi khúc mỗi tơ dương. Thầm thẳm dòng xuân tràn khắp ngả. Đòi đoản tới lòng ròng ròng sương nhở. Núi sông ơi mưa gió đến bao giờ? Nguyễn Cẩn rót một chén rượu sung sướng mời phàm. Quá thật không ngờ Quynh lại có tài ngẫu hứng nhã ngọc phong châu đến vậy, chả trách. Ôi, Quang huynh, y Quang huynh là chả trách ở lọt mắt xanh của Thái sư. Từ thuở nhỏ cái học trò hề này vốn thích câu ca nét chữ, chỉ là những thứ tài mọn, còn như huynh cái tài giúp đời mới là điều hữu ích. Mắt Cẩn chợt sáng lên, giọng dần dần sôi nổi và sảng khoái. Thái sư thật có con mắt tinh đời. Chỉ mới quan nét bút của huynh, người đã nhận ngay ra, xin có lời mừng cho huynh. Giữa trần ai mà đoán mặt anh hùng, việc ấy thật là tài minh chủ. Nói thật lòng, lúc mới gặp huynh, nghe thái sư đoán nhận, ta vẫn cố ý không phục, nhưng rồi gần huynh ta mới hiểu. Minh chủ ư? Trong lúc như thế này, đất nước sẽ cần một minh chủ. Trong những năm qua, đã có bao nhiêu người, và hiện nay cũng có bao nhiêu người, nhưng thử hỏi có ai xứng làm minh chủ, kẻ sĩ, người có trí, cũng phải có con mắt tinh đời, để nhận ra đâu là chân, đâu là giả. Cây độc ác tới khủng khiếp lắm khi chỉ là cây vỏ, giờ dĩnh. Để đằng sau nó ẩn nấp cái chân thiện mà người đời cái tầm thường không bao giờ nhìn thấy. Minh chủ lạ thật, con người như anh ta cũng mang một cái vỏ che giấu ư? Hay ta cũng chỉ là một kẻ ngốc hết. Có ai nghĩ rằng con người tưởng như chỉ là một kẻ tài sai xoàn xĩnh, một thứ thư lại lại có những ý nghĩ như vậy chứ? Cẩn không nhìn vào mắt phàm Đôi mắt anh nhìn trên mặt hồ bao la, sương khói mờ mịt, giọng anh như thể nói với chính bản thân. Minh chủ, đó là điều quan hệ. Khách đa tình sẵn sàng dứt bỏ tất cả chỉ vì một hồng nhan tri kỷ. Người anh hùng sẵn sàng chết vì bản tri âm, kẻ sĩ sẵn sàng liều thân vì một minh chủ. Trên đời có mấy ai vừa đại trí, đại đức? lại có đôi mắt xanh. Rồi cẩn đưa sáo lên môi thổi khúc phường quan mà hồn nguyên trừng lúc say vẫn hát. Phượng quan hề, phượng quan hề, bay dục trời cao, phượng quan hề, ngươi ở nơi nào? Thượng tướng Khắc Chân qua Phạm Tổ Thu gửi đến Phạm Sinh những lời nhận xét về Nguyễn Trạng. một kẻ thông minh lanh lợi, anh ta cuồng nhiệt vì lý tưởng minh đạo của Quý Ly. Việc tình ấy những người trung thần nào có thiếu? Ca đã căng câu nhưng còn lửng lờ quá lại, cần hết sức thận trọng với Cảnh. Sự thân mật của Cảnh với Phạm sau đêm bơi thuyền trên đại hồ lại thêm phần gắn bó, có lẽ tự muốn tìm thấy ở Phạm sinh một tri âm. Cẩn mang ngựa mời sinh đến chơi nhà mình. Nguyễn Cẩn dòng dõi Trâu canh, Trâu canh thời vua Trần Vũ Tông có công chữa bệnh liệt dương cho vua nên được vua yêu, canh cải thế làm càng nên phải tội mây được tha chết. Trâu canh có nhiều điều lạ đồn rằng, Trâu canh cải sang họ Nguyễn, di vậy con trai thành Nguyễn Điền, cháu nội thành Nguyễn Cẩn, lời đồn đại về Trâu canh có nhiều điều lạ. Đồng rằng trâu canh là bố là trâu tôm chết sớm ở với mẹ nghèo khó, hàng này canh đi mò cua bắt ốc. Một hôm xuống nước, canh bứt một sợi dây leo lên bờ ao, buộc quanh bụi để treo cái rọ. Không ngờ, sau đó con chim của người ta cứ cương cứng suốt ngày không chịu rủ xuống lúc nào. Hổ thẹn quá, canh không dám lên bờ, suốt cả ngày nằm mình dưới nước. Vì sao cởi chiếc dây leo ra thấy yên ngổn, và canh hiểu ra sở dĩ con chim của anh Cương cứng lên như vậy là do sở dây leo, nó là dây cường dương, canh mang cưới dây leo ấy về giường nhà mình và trở thành ông lăn giỏi vô địch về chữa bệnh liệt dương, chữa khỏi bệnh cho vô vụ tâm và nhiều dương gia và quyền quý khác trong triều đình. Cẩn biết, Phạm cũng nghe được lời đồn như thế. Nguyễn Cẩn cười và giải thích cho Phạm về thân thế của mình. Cụ nội tôi Châu Tôn là thầy thuốc đi theo quân đội nhà Nguyên chữa thương cho binh lính. Quân Nguyên thua nhà Trần, cụ Tôn ở lại Đại Việt lấy vợ đẻ ra Châu Canh. Cụ Canh mắc tội đi đày, may được người con gái họ Nguyễn thương yêu cưu mang nên còn sống. Cảm ơn cứu tử Cụ đổi họ Trâu sang họ Nguyễn. Cụ Trâu Tôn giỏi nghề mổ xẻ và có nhiều phương thuốc bí truyền, nên mấy đời nay gia đình tôi nổi tiếng ở Thanh Long, nhất là cách chữa bệnh nhanh chóng và quyết liệt. Có lẽ cụ tổ gia đình huynh làm thầy thuốc mổ xẻ nên đẻ ra cách trị bệnh quyết liệt như vậy. Khu trang trại của gia đình Nguyễn Cẩn khá rộng rãi, đẹp đẽ, nằm cảnh Tây Hồ. Những thửa đất bên hồ trồng hoa, những chỗ sa hồ trồng nhãn, con đường dẫn vào nhà tiên đường đi giữa vườn hoa muôn sắc hương đó, Nguyễn Cẩn đưa bạn đến khu ở của Trương mình, Phạm nói: "Để muốn làm lễ ra mắt với cụ lang trước đã. Thân phụ tôi đang bận mất việc bận." Giả Cẩn dẫn con ra chào khách, Phạm chợt nhìn xét trong bụng, sao người đàn bà này buồn làm vậy? Rõ ràng chỉ ta tươi cười đón khách, nhưng vẻ mặt và đôi mắt mới u buồn làm sao. Cẩn dẫn Phạm đi thăm các nơi, đặc biệt là khu trại voi, khi Cẩn và Phạm đến nơi thì những người quản tượng dươn cho một chục con voi tập. Những quản tượng mặc áo đỏ nẹp vàng, cầm chiếc đòn và chiếc búa điều khiển ngồi trên đầu voi. Thấy Cẩn đến, người chánh quản hô chào. Những quán tưởng gõ chiếc búa cổ theo nhịp nào đó lên đầu voi, tức thì những con voi quý hai chân trước xuống, sau đó họ cho voi tiến lui, chạy rất quy củ. Cảnh giải thích. "Đây là một sức mạnh riêng của quân phương Nam chúng ta, phương Bắc không có tượng binh. Vừa qua đội tượng binh của chúng ta rất yếu, tôi quân lệnh thái sư cũng cố đội voi trận. Tôi tìm hiểu kỹ chuyện này." phải vào quan ái tìm những quán tượng giỏi, hậu đãi họ để họ chuyên luyện voi và dạy nghề quán tượng cho bọn trai trẻ. Trước sau ta cũng phải đối mạt với phương bắc. Quân đại có hiểu ý tôi không? Lúc Cẩn mời Phạm đến nhà, Phạm chưa hiểu ý định của Cẩn, lúc này Phạm mới hơi giỡn lẽ một chút. Anh ta đã tin mình phần nào rồi đây, nhưng tiếp theo, Nguyễn Cẩn như cũng đoán được ý nghĩ của Phạm. Anh ta nói: Không hiểu sao mới gặp nhau, tôi đã rất tin tưởng ở huynh, tôi nghĩ đây là người bạn của ta. Lời nói làm Phạm Ngạn nhiên, người làm giếng diệp dư cẩn lại mong muốn một tình mã ngư, hay là hay là kia, sao gương mặt cẩn lại rất thành thật, một lời thăm sự hay nhỉnh trá ngụy cũng có thể lắm chứ, ở trí cận một ngôi cao, mở mắt ra chạm tay về tứ phía, lúc nào, chỗ nào cũng lúc nhúc những cảm bẫy và âm mưu. Sống như thế, chắc hẳn phải thiếu cô đơn, anh ta muốn một tình bạn lập phái. Cẩn vẫn tiếp tục. Cả huynh nữa, rồi thì rốt cuộc huynh cũng sẽ thành một người bạn, khi huynh hoàn toàn là người của Thái sư. Tôi sẽ dần dần chỉ cho biết, nói cho huynh hết. Cái giao này chỉ là một điều quan trọng Còn nhiều điều khác quan trọng hơn. Hôm nay, chính hôm nay, huynh sẽ biết thêm một điều nữa, một điều cực kỳ bí mật mà sẽ chẳng ai ngoài huynh được biết. Về đến nhà, người đàn bà có gương mặt buồn dở cẩn chạy ra nói: "Này, tôi đã chuẩn bị cơm rượu sắp xong rồi, mời bác đi tắm giùm nghỉ ngơi rửa mặt." Cẩn quay sang Phạm nói: "Lúc này cha tôi đã về rồi." Để tôi dẫn huynh sang chào cụ. Nguyễn Điền, tức Châu Điền, trạc sáu mươi tuổi, để sâu dài, nhét mặt quát thước, đang ngồi trên chiếc tràn kỷ hạm tai. Sau khi chào hỏi, ông Điền đưa ra một câu nói làm Phạm sinh ngỡ ngàng sửa sốt. Có phải đây là dĩ khách con mời đến để coi thăm tỉnh thân đường của chúng ta không? Dạ, Phạm huynh là người bạn con mới gặp đấy à? Phạm Sinh vẫn chưa hết sửng sốt, anh hỏi ông già. "Thưa bác, tịnh thân đường có phải là nghĩa là dần đúng nghĩa chữ tịnh thân đây, làm cho thân ta trở nên chay tịnh, hết những hệ lụy dày dò, con người sẽ tập trung được tinh thần vào những việc mà ta ao ước?" những việc có thể lưu danh với đời. Việc tận thân á là một công việc khó khăn hệ trọng. Sinh mạng con người đặt vào hai bàn tay này. Có phải như chuyện thiếu một con gà đâu, con người ta phức tạp hơn nhiều. Phải làm thế nào để ít chảy máu, phải làm thế nào để cho tuyệt nọc? Làm một lần là xong, sạch sẽ. Phải làm thế nào cho thật nhanh và chính xác? Rồi trước khi tịnh thân, sau khi tịnh thân phải kiên cử ra sao? Nhưng ông tổ tôi đã làm công việc y đức này. Việc bi truyền trong dòng họ họ Huy chẳng bao giờ sai xảy, như hôm nay tôi vừa tịnh thân cho ba người xong, ba chàng trai dành cho việc điều công nhà Minh vào cuối năm nay. Bình Bắc họ kỹ càng lắm, quan tổng quản Thái giám Bình A cũng biết tiếng gia đình tôi. Ông ta biên thư sang, yêu cầu triều đình ta phải để cho chính tay tôi làm. Ông già nói giọng săn sản, nhưng vừa tiến hành xong mấy trường hợp phẫu thuật, nên không giấu được vẻ mệt mỏi trên gương mặt. Tẩn già sinh trội cáo từ, lui về cho ông già nghỉ ngơi. Phạm sinh trở nên ngơ ngát, suy nghĩ câu chuyện này có ý nghĩa gì. Phạm đang đi vào một mảnh đất, đầy bí ẩn. Nguyễn Cẩn, hay Thái sư định trao cho ta là một di vật gì đây? Sau Cẩn lại hé lộ cho ta thấy những điều mà người ta không nên để mắt tới. Phải chăng đây là điều bí mật mà lúc thăm trại dôi anh ta đã tá động tới? Cẩn vững phạm đi qua một vườn cây trong thế một dãy nhà bên hồ và nói: Tịnh thân đường của cha tôi đấy. Nhà Minh đầu năm nay yêu cầu Đại Việt phải nộp cống hai chục đồng nam để làm quảng quang. Tuổi từ 10 đến 15-16, hồi ngô tuấn tú, thông minh, biết chữ. Mình thái tổ chung yên chương là người đa nghi. Ông giết hại không thần, không cho quảng quang tham dự triều chính. Ông sợ nạn quảng quang, nhưng không thể thiếu quảng quang. Vì thế cả ông khi còn sống và con ông lúc nối ngôi đều tăng cường dùng quảng quang người nước ngoài. Dùng cách này có nhiều cái lợi. Trong những điều lợi ấy, nhà Minh có thể mua chuột, dùng quan quan dẫn người nhà của họ làm gián điệp dò xét đất nước ta. Đã có dấu hiệu đó à? Đã có nhiều chuyện rõ ràng về việc dụng gián của họ. Tại sao ta không lại dụng lại đưa người của ta sang? Ý của huynh thật đúng với ý Thái sư. Hai người đến bên bờ trào khu nhà Tiнь đã được mang cái tên mỹ miều Tịnh thân đường. Những chuyện vừa xảy ra kích thích trí tò mò của Phạm đến cao độ, nhưng cẩn không đưa bạn vào đó, anh ta chỉ đứng bên ngoài để giới thiệu. Người được Tịnh thân phái hoang phang tự nguyện, ký giao kèo cam kết bằng lòng, gia đình được trả một món tiền lớn. Ba ngày đầu tiên họ được nhốt trong căn nhà thứ nhất, mỗi người một phòng riêng kín gió. Ba ngày đó kiên an uống mọi thứ để sau đó không đại tiểu tiện. Sáng hôm thứ tư, người tịnh thân được uống một thứ rượu thật nặng, uống cho đến say mềm, mềm mang bất tỉnh, tiếp đó đưa họ sang căn nhà thứ hai. Nơi đây chính là y đường, nơi tiến hành việc cắt bỏ. Chỗ sẽ cắt phải tắm dầu tê, dao thật sắc, cắt một nhát là xong tất cả cụm, không bỏ sót một tí gì. Cái khó là chọn đúng chỗ, cắt lệch chỗ có thể chết đó. Người tịnh thân nằm trên bàn, cái bàn đặt trên một hố vôi bột. Sau khi cắt, họ được đưa sang ngôi nhà thứ ba, ngôi nhà dưới gốc cây mát rưỡi, chung quanh bao bọc những vườn qua. Người tỉnh thân xong nhìn ăn thêm ba ngày, giờ ở trong nhà kính, khiên gió nửa tháng. Nghe cẩn sai xưa nói một tháng nghỉ chua chát chật len lỗi vào trong tâm tưởng Phạm sinh. Từ trước đến nay, Phạm cứ tưởng mình đã bày đặt sắp xếp cho mọi việc phải xảy ra theo ý riêng mình. Quá ra lại là bị xóa mũi, tưởng chủ động. quá ra bị động. Hai người quay trở về, lúc trời đã xế chiều, người đàn bà có gương mặt buồn đã sắp sẵn cơm rượu. Phạm Cáo tự định ram về nhưng cẩn cố giữ lại. "Quynh à, đêm nay Quynh phải ở lại, chúng ta sẽ hàng nguyên cho thỏa thích. Quynh đã cho tôi bơi thuyền ngắm trăng trên đại hồ, còn tôi đêm nay sẽ đãi Quynh một bữa tiệc căng thâu đêm suốt sáng trên tây hồ." Nguyễn Cẩn sai gia nhân chuẩn bị một con thuyền lưỡi có mui, sắp sẵn đủ cái chăn màn, đồ nhạc khí, rượu ngon và thức nhắm, chờ trăng lên mới cho thuyền rời bến. Lũ gia nhân đẩy mấy chèo ra đến giữa hồ cắm sào neo thuyền, rồi sang thuyền khác bơi tản giữa sương mù, chỉ còn để lại hai người giữa mên mông sóng nước. Chiếc đèn lồng buộc trên cột thuyền cao thấp lên, ánh vàng lan tỏa vào sương đêm. Làm cho không gian của anh dùng hồng hồng sắc đỏ Nhưng đưa mắt nhìn đến cuối trời Thì lại chỉ thấy một màu tím ngắt Phạm sinh thở dài Nguyễn Cẩn dội thả đèn xuống tắt đi Rồi nói Đã lâu lắm tôi chẳng bơi thuyền Ngày trước hai quàng thân Nguyễn Dận và Nguyễn Uyên Dẫn thuê thuyền để chơi bời hát sướng trên hồ Lúc đó thuyền này chứa được chục người Đèn lồng treo quanh thuyền tỏa sáng Ánh xanh đỏ xuống mặt nước trời kỹ nữ đàn ca thâu đêm suốt sáng, rộn ràng đẹp đẽ như cảnh tiên vậy. Về sau Dận Giả Uyên lúc nghỉ quan mất, cố ý phản nghịch, bị thái sư xử tội chết đó. Từ đó Tây Hồ hết cả náo nhiệt. Bọn gian nhân tưởng Tô Du Vinh cũng như Dận Giả Uyên khi xưa, cho nên đã thấp đèn lòng, nhưng chỉ thấp thử một chiếc thôi. Phạm cười gian mặt nước. Ôi, hóa <cười> ra họ cố ý thăm dò, tưởng tôi là một công tử biết đâu rằng chỉ là anh học trò kiết. Hai người ra đứng ở đầu thuyền, nắm nhìn đêm tây hồ trăng lu, cả một bầu trời pha sữa loãng, không có gió chỉ có sương giăng mù mịt và một không gian tịch mịch, dắng cả tiếng chim đêm. Thi thoảng sương lại giăng màn, để mắt ta thoáng nhìn thấy những ngọn đèn trại ở rất xa xa. nhưng những đốm lửa ma chơi lúc phồng to bằng quả bưởi, lúc xẹp nhỏ chỉ như hạt đậu, rồi thoát một cái đã biến mất, chỉ còn để lại dấu tích của chúng ở những tiếng thanh tre gõ cá lách cách vang lên, nhưng rồi cuối cùng cũng mơ hồ mất tích trong tịch mịch. Hai người uống rượu, ngâm thơ đàn hát lấy làm thỏa tích. Nguyễn Cẩn nâng chén rượu cao hứng, tay đánh đàn, miệng hát. Đầu tiên hát bài Trăng cố tự bao giờ, rồi san điệu qua say, cuối cùng lại trở về khúc phượng hoàng. Phượng hoàng hề, phượng hoàng hề bay vút trời cao. Đến bài này, Cao hứng đã đến tột độ, giọng chàng cám khái vang vang trong đêm, hòa cùng tiếng sóng hoang hoác dấu thuyền, nghe hát xong, Phạm gật đầu. Quả thật là bi tráng, nhưng phản phất chút buồn Cắn ngược đầu với sự tri âm, chàng lạnh lẽo ngồi xuống uống luôn ba chén rượu. Câu chuyện dần dần đi vào tâm sự. Người ta sinh ra trên đời không chỉ bằng thỏa chí bình sinh. Nhưng thế nào là thỏa chí? Thứ nhất, có một người bạn tri âm, đêm xuống thả thuyền mặc trôi trên sông, nghiu ngao hát khúc chu trung thính vũ, chẳng là thỏa thế hay sao? Hai người cười to chúc nhau cùng uống. <cười> Quả là vậy. Còn thứ nhì có một tấm hồng nhan, vừa là người đẹp, vừa là bảng trí khí, lúc sơn sang thì cùng lên xe xuống ngựa, lúc thất thế sa cơ thì rau cháo không lìa, ha chẳng phỉ trí ở đời lắm sao? <cười> Còn thứ ba Thứ ba là rồng mây gặp hội, kẻ sĩ chỉ là những đám mây trôi nổi trên trời. Mây ra chỉ hóa thành một cơn mưa, một bóng râm che mát cho đời chốc lát. Mây phải gặp rồng, có rồng thì mây mới trở thành dần chú, mới tạo thành chép vật sâm ran, mới có thể đổi thay thiên hà, mới có được cái cao vọng nhất trụ kình thiên. Thay sông đổi núi, làm cho thiên hạ thành đời nhiêu xuân thái bình. Phẩm Sinh cầm bầu rượu lên tu một hơi dài, chẳng không rót ra chén nữa, dài chằng bâng quơ hỏi: "Nghĩa là phải có biệt nhãn biết nhận ra rồng." "Đúng, đúng là biết nhãn. Mây phải có biệt nhãn để tìm rồng, mà rồng phải có biệt nhãn để nhận mây. Trên đời mấy ai được phú cho biệt nhãn chứ?" Đến lúc này, họ đã uống tràn cung mây. Có lung phiên giao nói, những tiếng nói có lúc là tự nhủ với mình, có lúc lại là lời tâm sự. Thật thỏa chí bình sinh khi rồng gặp mây, nhưng đã bao giờ huynh gặp tiên chưa? Tôi nghe nói ở Tây Hồ có vị thủy tiên trú ngụ, đêm đêm lúc hóa thành cô gái hai sen, người nước hương vừa bơi thuyền vừa hát, tiếng hát làm ngất ngây cả một góc trời. Có lúc lại biến thành một ông già râu bạc. Thổi tiếng tiêu buồn vào đêm tĩnh lặng, dù em cơ cực trần gian, như thế cũng chẳng thoát chi lâm sao? Con trồng ẩn nay đã hiện hình. Tôi hiểu, tôi hiểu ý huynh muốn nói gì. Còn chờ chờ gì nữa, Thái sư đã nhìn ra tài của huynh. Cuộc chuyện trò đó quên gì đời thực, cái thực khủng khiếp mây giờ đêm tăng ắp xương, nhờ những hồ lâu rượu mịt mù đã làm giảm bớt sự thu kịch. Mày nhắng những góc cảnh gù ghề của nó, chẳng nhớ được rượu nói hay là ai nói nữa. Huynh có biết tại sao chúng ta lại uống rượu đêm nay ở một nơi chỉ có trời nước mênh mông và riêng hai chúng ta không? Là ừ. bởi bài Chu Trung Thinh Vũ của tôi hôm xưa, nó cũng là một câu tâm sự. Để tôi kể cho huynh nghe một câu chuyện ngày xưa của nước ta ở vùng Thái Hòa bên hồ Tây. khoảng chỗ kia kìa. Thời vua Lý Thánh Tông có một kẻ sĩ tên là Lý Tuấn, anh ta ngày học võ đêm học văn để thành quy chăng võ kim toàn nước Thiên Thang Long. Tuấn lại có gương mặt khả ái, được bổ vào ngạch thi vệ hầu vua. Lý Thánh Tông rất yêu mới bảo: "Nhà ngươi mặt mày đẹp đẽ lại có tài, ta muốn hậu dụng." nhược một nỗi không trong hoàng tộc khó có chức cao, nếu người bằng lòng tĩnh thân, ta sẽ phong cho chức hoàng môn chỉ hậu, ngày đêm ở bên ta làm người tâm phúc. Lúc ấy Lý Tuấn mới 23 tuổi, mới có vợ, nhưng vì là người có chí lớn, nên bái tạ ân vua, nhận ba vạn quan tiền rồi tự hoạn. Ông đã lập ban kiến công hiển hách phá tông bình chim, lưu danh trong sử sách muôn đời. dân, Lý Tuân tức vị đại anh hùng Lý Thường Kiệt. Kẻ được người tri âm, nhất là khi người tri âm ấy lại là một đấng minh chủ thì thân ta phóng có xa gì. Ôi, đại nghĩa. Gì đại nghĩa? Vì người tri kỹ mà chớ nhường nuốt than. Này, huynh có để ý đến gương mặt người vợ hiền của tôi không? Một gương mặt buồn đến tan nát. Ngày đây, tôi đồ dám sánh với người xưa. Nhưng một bận thái sư gặp tôi người bảo, "Ngươi là kẻ có tài ta rất yêu. Còn tôi, tôi đã đọc sách minh đạo và phải nói tôi đã tôn sùng thái sư. Và để tỏ rõ lòng sùng kính sự tri âm của mình, tôi đã tự tôi đã để lại một vết thương không chữa nổi trong lòng. Trên gương mặt vợ tôi Huynh đã... Vâng, tôi đã làm như vậy. Cha Huynh có bằng lòng không? Cha tôi bảo, Anh đã có con trai, Đã có người nối giỏi, Còn trí trai tùy anh quyết định. Ở đời, chẳng có việc lớn nào là dễ dàng, Làm việc lớn thân mình có thể tiết được chăng? Trí lớn à? Hà hà hà hà, trí lớn! Lý Thường Kiệt đấy, Tư Mã Thiên đấy, toàn những con người bị thiên quạng, ngay cả như huynh, nếu huynh muốn được trọng dụng, cũng không thoát khỏi các thông lệ đó đâu. Ở cạnh một người kiệt xuất, nếu ta không phải là kẻ bị quạng hỏi có ai tin, mà người ta cũng lo liệu cho thấu tình đạt lý. Ví dụ huynh sẽ có ba giảng quan tiền, huynh sẽ mua năm người thiếp. và chờ cho đến khi những người đàn bà ấy đã mang thai, lúc đó, lúc đó sẽ là <cười> ta sẽ có năm người thiếp, sẽ có năm đứa con, sẽ là anh quang thị sẽ thực hành chí lớn. <cười> Phạm Già Cẩn uống cho đến đi bị quay cuồng trời đất, họ đếm sao đếm trăng, nhìn thấy 100 ông trăng chìm đáy nước, họ cúi đầu quanh mạn thuyền. tràn đôn mưa cám và mặt nước, cá vào những mặt trăng, những mặt trăng vàng úa như những kẻ mắt chín hoạn đản. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, Phạm Gạc Nhiên thấy mình đang nằm trong một phòng ngủ ở trang trại của họ Nguyễn. Người dân làng vào báo Nguyễn cần cấp dịch cấp phải đến cung quả lưu từ sớm, trên bàn có một lá thư cẩn để lại. Hoàng huynh nhã giám đêm hôm qua đệ đã rút hết tâm can phơi bày cùng huynh. Nhận lời đề nghị là những lời tâm huyết, mông huynh suy nghĩ rất mong sớm nhận được phúc đáp sao cho rồng mây gặp hội. Rồng mây gặp hội Câu nói đó bỗng làm thức dậy toàn bộ dĩ vĩnh biến của bữa tiệc trăng trên mặt hồ Tây đêm qua. Rồng mây gặp hội, thế là chuyện thật chứ không phải là một giấc mơ hoặc những lời củ rượu. Như vậy, mục đích Nguyễn Cẩn mời ta đến Tịnh Thân Đường nay đã rõ ràng. Hy thực để trở thành một người tâm phúc nề đêm bên cạnh Hồ Quế Ly, ta sắp phải tự hủy hoại thân mình. Thế là như kẻ bị ma đuổi, Phạm sinh tức tốc trở về ngôi chùa đổ, chàng buồn trồn, ngồi đứng chẳng yên, chật thấy chẳng muốn gặp ai lúc này. Phạm ra bờ hồ, ngồi trên con tuyền nhỏ, bơi thẳng ra hòn lao, hòn đảo quang. Ngay thẳng chùa, nhìn ra, thấy nó nằm dài với một người ngủ mơ trên mặt nước. Có lẽ từ hàng ngàn, hàng dạng năm xưa, nơi đây có một dòng sông chảy qua, rồi trải nhiều cuộc dâu bể đã trở thành hồ nước. Còn cái bãi nổi trên sông này đã trở thành một quần đảo hoang đầy lau lách, làm nơi trú ngụ cho lũ trùng cáo và nơi trống lũi cho đám dân manh lệ. Sa cơ lỡ bước, Phạm Sinh cắm rào lên bờ, những bãi đất gần mép nước là những nương ngô, còn ngõ sâu bên trong toàn cây hoang và lau sậy. Trước đây, có mấy lần Phạm đã đi cùng cô Hạnh và bà Sử tranh giỡn đất. Anh còn nhớ nương ngô của Hạnh Ngô sung mới nhú như tấm thảm mượt, phạm theo ruộng ngô đi đến túp lều trú nắng mưa. Ở đây có nhiều lều, người ta chỉ cần dọn một giàn đức nhỏ bằng chiếc chiếu, rồi dít những cây lau chung quanh, buộc túm đầu lại là đã có một cái túp chống nắng. Cẩn thận hơn nữa, đánh một chiếc tranh mềm dài dài rồi che vòng quanh trên cao, kiểu như mặc áo tươi là chiếc túp này có thể chống mưa. cái lều nhà hạnh do tay Phạm làm. Anh làm cẩn thận hơn, phẩm kiếm những cây lao ky sĩ già, sóc hết lá rồi cũng buộc túm đầu lại, chân choãi ra, nhưng xung quanh Phạm kem dày và đều đặn tạo thành một cái dích tròn kín mít. Sau đó anh đang dành lợp như lợp nhà. Phạm nhớ hôm ấy làm xong, cô hạnh cứ chui ra chưa vào với đứa trẻ thơ, mắt long lanh miệng cười Quynh là học trò mà khéo tay thiết. Hạnh kiếm một số bông lau buộc lại như bó hoa cắm trên đỉnh chiếc lều càng thêm đẹp. Lúc Phạm ra hồ lấy thuyền, cái dáng vẻ buồn chùng của anh từ lúc về không thoát khỏi con mắt tinh tường của Hạnh. Cô nói với cha chuyện đó, hôm sau ông già Sử sai cô chở mình ra đảo lau tìm Phạm. Anh đang nằm co ro trong ngõ rơm suy ngẫm. Thấy ông già sư, anh dỗ ngồi dị chào, sửng ngâm qua bảo: "Anh mới ra đây một ngày, đã có bao nhiêu người đi tìm. Đêm qua tổ thu giận ưu tất hỏi, biết anh ở ngoài đảo, nhưng tôi không nói, sáng nay lại đến lượt nguyện cẩn. Tôi nghĩ chắc là có chuyện." Phạm giả ông già sư trở thành đôi bạn đồng niên từ lúc mới gặp nhau, khí chất, sự từng trải, nỗi ưu tư của ông già làm cho anh tin tưởng anh chẳng nói nhưng ông Sử hầu dư đã hiểu mọi tâm sự của anh. Hôm nay ông kể cho Phạm một câu chuyện về Nguyễn Cẩn. Cẩn là người thông minh, học giỏi có tiếng ở Thăng Long so với những người đồng trang lứa. Anh ta có người anh song sinh tên Nguyễn Trọng, Cẩn tư sinh còn trọng quát thước, Cẩn giỏi văn còn trọng giỏi võ, võ. Bộ đôi song sinh này quấn quýt với nhau lắm, họ đầy tiềm vọng. Nhưng về sau, trọng có hiềm khích với con trai một vị dương gia Trần. Sự hiềm khích chuyển thành xung đột. Trọng giỏi võ, nhưng cậu công tử họ Trần lại đông tay dân, một lần bọn nô tỳ nhà công tử họ Trần gi đánh trọng một trận nên thân. Khó đánh đồng hiểm, trọng bị nỗi thương thổ huyết, mặc dù ông Nguyễn Điền là thầy thuốc giỏi cũng không cứu mãn con trai. Từ khi trọng chết, cẩn mắc bệnh trầm tư, Trình về sau cẩn luôn luôn nghe thấy một tiếng nói trong đầu, ông điền không giỏi gì chữa chứng cuồng phải nhờ tay ông lang Phạm. Ông ngoại nguyên trừng. Hôm cẩn đứng sinh thân bệnh có mặt cả ông sử, vì cụ lang và ông sử vốn là bạn thân, cụ lang bảo. "Công tớ phải kể chi tiết cho tôi." Ai nói trong đầu, nói dần gì, nói vào lúc nào? "Công tớ đừng ngại." Tôi vốn là người kính đạo. Giá lại nếu không rõ sẽ khó cho việc chữa trị. Công tử cẩn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi trả lời: "Cháu chẳng bao giờ nói với ai, kể cả thân phụ cháu, sợ những ngộ nhận, nhưng thật ra đó là những lời của Đức Phật." Công tử nghe Phật nói, nhưng tại sao lại biết chính là Đức Phật? "Dạ, từ khi anh đọc cho cháu mấy hàng đêm cháu chẳng đến tháp hương trước điện thờ Phật, cầu cho vong linh anh ấy, rồi sự khẩn cầu được linh nghiệm. Cứ mỗi tối, đến trước bàn thờ Phật, là tiếng nói của người bỗng hiện lên trong đầu cháu. Tiếng nói hiền từ, người khuyên nhủ nên giết cả những điều mà tâm tâm cháu hằng suy nghĩ, giết ra mới nhẹ người. Cộng tử đã giết chưa? Dạ đã giết ạ. đó là bản nhật tân thập nhị sắc. Nhật tân à à tôi hiểu, tôi hiểu rồi. Sau đó ra sao? Sau đó thấy bệnh đỡ hẳn nửa phần, còn bây giờ Đức Phật lại khuyên cháu đã đi phải đi hết con đường của mình, siêu mạng của con rất nặng nề. Sơ mạng ấy là gì? Điều này chắc không thể nói với cụ được, và chính nó đã làm cháu suy nghĩ ngày đêm. nên hay không nên. Giết đầy tự công tử phải suy ngẫm, nguyên tụ chỉ huy một điều, sức người có hạn, gia lại cuộc đời vốn có con đường đi theo cái lý của nó, không vội được, vội giá sẽ bất cập. Công tử đọc sách Phật có để ý đến thuyết tùy duyên của Trúc Lâm Bồ Tát chưa? Người đại trí trông cứ tưởng như là người ngu, đói thì ăn, mở thiền ý duyên đến đâu làm đến đó, có thể cả đời ta không gặp cái duyên ấy nhưng sẽ có người khác gặp được, họ sẽ làm thay ta. Còn nếu ta gặp thì cứ làm, không làm không đáng, làm xong rũ áo bỏ đi. Cuộc đời thản nhiên như nhiên, cứ như thế, đừng quá sức lỗi ngược, đừng một mình làm cái trụ chống trời. Bệnh của công tử do suy nghĩ thái quá này Tôi sẽ cắt thuốc điều hòa cho, nhưng điều chính à, công tử phải tự mình giải quyết lấy. Ít lâu sau, Thái Nguyễn Cẩn khỏi bệnh và làm người tâm phúc của Thái sư, nghe đến đây, Phạm nói: "Cháu để hiểu đoạn sau câu chuyện, việc này chắc chỉ có mình cháu biết." Nguyễn Cẩn đắc tự tịnh thân. "Hả? Tự cắt bỏ mình đi à?" Dân để chiếm được sự tinh tế tuyệt đối của thai sư. Dạ, và, và anh ta đã khuyên chao. Dân cẩn đã khuyên chao. Cơ gia phải chả đây. Ta cứ ngẫm nghĩ mãi về cái tâm bệnh của cẩn. Tiếng nói trong đầu ư, lời của Phật ư, chẳng qua cũng vẫn chỉ là giấc mơ cuồng. Nó không phát ra thành hình thành tướng trong phút mơ màng. thì phải biến hành lời nói gian gian nhỏ to trong đầu óc. Đáng lẽ ra cũng chẳng nói ra một chuyện về ta, nhưng chắc nó sẽ có ích cho cháu. Cho cô bi cách đây ít bữa, một đêm hưu tất chèo thuyền đưa ta đến gặp quan thượng tướng và quan Thái Bảo không? Dạ, cháu có biết ạ. Họ định nhờ ta làm cho một việc, một việc mà trần khác chân bảo hợp với khả năng của ta. mà một kẻ trung hiếu như ta phải làm lúc này. Ta dở hòm ấy, thượng tướng đại ta rượu thập niên cổ mai. Thứ rượu hiếm không phải lúc nào cũng dám đem ra mời khách. Uống thứ rượu ấy, ta biết có việc quan trọng. Thượng tướng ân cần năm ly tay ta. Đoàn Xuân Lôi đã giết Phi Minh Đạo. Trần Thiên Bình đã giết Cao Nạn Biểu. khóc với cung khuyết nhà Minh. Và chính ông cũng đã viết Minh đạo luận để dạch tận tội ác của Quy Ly. Những bài văn ấy xúc động và thức tỉnh lòng người. Nhưng theo ý chúng tôi như thế chưa đủ, phải viết cả một cuốn sách dạch ra đủ mọi tội ác từ cuộc sống tư riêng đến việc triều chính. Phải làm sao biến tên ông ta thành một vết nhơ trong sử sách. Hiện nay cũng có lợi cho chúng ta, sau này cũng có lợi. Vì vụ việc ông ta đầu độc bà công chúa Uy Ninh, việc ông ta có con riêng với lũ kỹ nữ, việc ông ta nhục mạ ông lan già, ông bố vợ, làm ông này phẫn chí lên núi Yên Tử đi tu. Việc giết quyển Minh đạo là một sự nhẫn dơ. Chính Nguyễn Cẩn đã viết ra cuốn sách đó. Ta càng nghe nói càng ngạc nhiên, bởi vì cái chuyện đó đều không có. Ta phải nói Việc giết sát là việc tâm huyết của kẻ sĩ, phải điều tra cho tận tường, không có thật thì không thể nói, bởi vì nói vu cáo, kẻ bị hại sẽ không hề gì, mà chính dứt nhớ sẽ in lên mặt kẻ sĩ cầm bút. Trần Khắc Chân bảo ta, ông không nên câu nệ, để tỏ rõ lòng trung hiếu, để tiêu diệt kẻ thù, thì ta có quyền làm tất cả, ngay cả giữ nên sự việc. Chắc bác không biết cuốn sách đó. thế đấy, thói tai sao đẻ lắm kẻ cuồng. Nguyên cẩn là một kẻ cuồng tinh, đến cả xác chân cũng chẳng ra ngoài một chữ cuồng. Họ đinh ninh với một ý tưởng rồi dại vì suy nghĩ của mình, không từ một thủ đoạn nào, không dung tha một ai trai y. Có đúng không nào? Cô đang hy sinh cho những điều như vậy không? Ai cũng rồi dại vì những câu nói khoa trương. có có hiểu đâu được hồn nước mới là điều chính yêu. Chẳng ai thông minh hơn được hồn của núi sông mình. Ai đúng, ai sai? Khác chân hay quý ly? Giã lại được đi của hồn núi sông thật là ngắc ngoe. Đánh da thành ư, bại ư? Có khi bại mà mấy trăm năm sau lại là thành. Có khi người đời chỉ vì mê muội mà kéo ánh sáng trở về bóng tối. Sự mơ màng loè loẹt làm chậm bước chân của hồn nuôi hồn sống. Những câu nói cơ sự dăng qua làm Phạm Phi Mình dần dần tỉnh lại. Ông già sau khi nói một hồi dài cũng thấy như mình được dợi nhẹ nỗi lòng, cả hai người trở nên ít nói hẳn đi. Ông Sử lấy ra bình rượu mà ông đã mang sẵn bên người. Một già một trẻ nhâm nhi lặng lẽ, cuối cùng ông già sử nói: "Ta đã bị quy ly hành hạ nhiều, nhưng lúc này còn quá sớm để khen chê ông ta. Chỉ biết rằng đất nước mình đang cần lột xác. Quy ly là một người đầy táo bạo, một kẻ cứ phải cô gan trên đầu, nào biết có ai. Ông ta là một con người dám trên đầu chẳng có ai." ta không thích ông ta, nhưng cũng không giết cuốn sách mà thượng tướng đã giao cho. Còn cháu, ta quy cháu như con trai, nếu cho thấy lời ta là phái thì cái hạnh đấy ta biết các con thương yêu nhau, các con hãy mang nhau đi, đi đi, đi thật xa đến nơi thôn ổ nghèo nàn không bon chen mà ở. Chốn nào nhiệt này không phải là chỗ của các con đâu." Ông già lấy một cuốn sách trao cho Phạm. "Đây. Đây là cuốn Tầng Sự Bát Mươi Pháp Thảo và chưa hoàn thành." Tạc già rồi, da lại trước mắt có nhiều bất trắc. "Con hãy mang nó đi và tiếp tiếp rồi hoàn chỉnh lại nó. Việc này có lẽ là cái duyên nợ con phải làm." Nó hợp với con hơn. Qua lời ông già, Phạm cảm nhận cứ như một cuộc chia tay. Anh buồn ngùi, hỏi. Thưa bác, tại sao bác lại nói tới chữ bất chắc à? Bởi gì? Vì... Bởi vì sao? À quên, ta chưa nói với con một điều. Chuyện dạo xưa con vẽ chậu qua cút. để nói theo ấy mãi thơ cúc của hoàng sao. Hoàng sao là giặc, tại sao con có cảm tình với hoàng sao? Hoàng thượng tướng để ý giật cho người đi dò la. Cuối cùng họ đã biết con là con trai của Phạm sư Ôn năm xưa, đã chim than long 3 ngày. Con là kẻ thù của quỷ ly, nhưng cũng là kẻ thù của nhà Trần. Con đã hiểu ý bác chưa? Đến lúc này, Phạm Sinh đã hoàn toàn tỉnh mộng, anh muốn cả gia đình nhà hạnh cùng tiêu với anh, nhưng ông sử cho rằng đi bốn người liếu riếu rất dễ gặp nguy hiểm. Trong lúc đó cả Nguyễn Cẩn và cả tổ thu ngư tất đều đang muốn rất tìm anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Quý vị đang nghe chương trình Đọc truyện đêm khuya.